xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện bụi phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện đoạn tình vỡ vỡ được viết bởi tác giả Kiều Nhi Nhi. đúng là đoạn tình vỡ vỡ mất rồi. Ngày hôm nay cô gái tiên quên của chúng ta quyết định ly hôn với Lâm và bước tiếp con đường ở phía trước. Cô biết rằng là có quá nhiều chông gai có quá nhiều khó khăn. Nhưng mà một cô gái mạnh mẽ như Quyên, đương đầu với tất cả khó khăn ở nhà chồng cũ, thì liệu rằng cuộc sống ở phía trước có làm khó được cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện này. xin mời quý vị cùng lắng nghe quyền bước vào trong công ty từng bước chân lên văn phòng mà lòng nặng trĩu tuy nói ra được hoàn cảnh hiện tại của mình Nhưng cô lại cảm thấy lòng chạy buồn, xếp tốt với cô thật. Nhưng mà khi biết được cô đã là người từng thất bại trong hôn nhân, liệu anh ấy có hiểu và thông cảm cho cô? Hay là chỉ nhẹ nhàng động viên cô, xong rồi lại rào bước? Ừ thì thôi vậy, chỉ sợ đến lúc cái điều cô vừa nghĩ nó lại xảy ra thì khiến cô có chút không thoải mái. Thôi, thì tùy duyên vậy. Ngồi vào bàn cô nhập số liệu hóa đơn đầu ra đầu vào. Mặt hàng số lượng Tính thuế giá trị gia tăng Sau đó tổng hợp lên phần mềm Chạy số liệu xong Cô lấy máy tính để kiểm tra lại một lần nữa Xem số phiếu phải nộp Có khớp với con số được chạy trên phần mềm hay không Loại hoài cả buổi chiều Thì cũng xong việc Cô lại lên trang thuế điện tử Để khai báo thuế Vừa cắm chữ ký số vào máy tính Thì xếp đông chờ vào Với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị Lòng thoáng buồn Cô lại tiếp tục khí số xong và gửi tờ khai thuế đi. Hoàn tất công việc xong thì trời cũng nhá nhem tối. Quyền lầm lũi, ôm túi ra về. Ngày mai lên tòa để nhận tờ quyết định ly hôn. Lòng cô trông chênh lắm. Bỗng dưng một ngày cô mất gia đình nhỏ, đau xót vô cùng. Tại sao số phận lại chiêu đùa cô như vậy? Cô cũng chịu thương, chịu khó, vất vả gồng gánh mọi thứ bao nhiêu năm qua. Thế mà giờ đây như kẻ bại trận Cô chính thức là kẻ vô sản Cả nghĩa đen và nghĩa bóng Đồ đạc thiết bị điện tử Như đầu đĩa sàn loa Mà cô sắm sửa trên Đắk Lắc Sở cho họ hàng bên chồng Còn đồ tốt như tivi giường tủ máy móc Tủ chén Thì nhà chồng khuân hết sạch Nghe Lâm nói như vậy Cô cũng cố đè nén tâm tư xuống Người cô còn không tiếc Thì những đồ vật kia có giá gì Còn ai tham Cứ kệ họ vừa chạy xe vừa nhấm nháp lại những nỗi đau xưa cũ một lần nữa đây cũng là lần cuối cùng để rồi mai này cô chôn chặt tận đáy tim gió thốc từng đợt dòng người vội vã ánh đèn đường đã bật sáng trưng tiếng còi xe huyên náo kéo cô về với thực tại sáng nay cô mặc một chiếc váy ngang gối xe phía sau làm lộ đôi chân dài nuột nà mỉm cười thoa một chút son môi phải thôi Hôm nay gặp nhau trên tòa để kết thúc mối nhân duyên này. Cô cũng phải chứng tỏ cho Lâm thấy hiện giờ cô đang sống rất tốt để cho anh ta phải thấy nối tiếc những gì đã đánh mất. Anh thẩm phán hôm nọ đưa cho cô và Lâm mỗi người một tờ quyết định ly hôn. Đọc xong mảnh giấy cô thở phào nhẹ nhõm tựa như chút đi gánh nặng ngàn cân tim cô có hơi đập nhanh vì vỡ òa cảm xúc mọi thứ đã kết thúc rồi. Cất lời cảm ơn anh thẩm phán xong Cô quay đi Thuê cũng báo cáo xong nay đi lấy công nợ của khách Liếc nhìn đồng hồ thì còn khá sớm Cô lại tạt vào quán cà phê gần đó nhâm nháp ly cà phê sữa trong sự thoải mái Quyên lấy điện thoại ra nghịch Và nhắn tin cho tôm Anh đang làm gì thế? Ừ Anh đang ngồi cà phê Em đang làm à? Sáng nay đã kịp ăn sáng chưa? Dạ vâng, em cũng đang ăn sáng đây. Đây chẳng phải lần đầu tiên một người đàn ông nhắn tin quan tâm và mang hơi hướng có cánh như vậy. Nhưng tại sao lòng cô choáng choáng? Hai gò má đỏ hồng. Tại sao? Cô cũng không biết. Bỗng thấy tờ quyết định ly hôn trên bàn làm cho cô bần thần. Sợ đời cô thế này đâu có xứng đáng với tôm. Xa anh thì không nỡ. Bên anh thì cô thấy mình sống chậm lại. Tích cực và yêu đời hơn Lúc đó có chút cảm mến Nhưng trải qua một thời gian Gặp gỡ và nói chuyện Đã nhiều lần cô thấy thích anh Tình cảm ấy ngày một rõ ràng Cô cảm nhận rằng tôm cũng vậy Tuy chưa bộc lộ ra bên ngoài Cũng đúng thôi Bởi thế gian này chẳng có sự tồn tại Của tình bạn Giữa hai người khác giới. Điện thoại lúc này reo lên Là tôm đang gọi đến Anh nhắn tin mà không thấy em trả lời nên anh gọi. À sáng giờ em đi ra ngoài nên không để ý điện thoại, em xin lỗi. Tối nay anh được nghỉ, mình gặp nhau nhé. Anh đưa em về căn chung cư mà anh đang sống. Ơ, về về đấy làm gì ạ? Thì về cho biết nơi mà anh sống chứ, mình quen nhau lâu rồi. Em không muốn đến sao? Dạ không phải, em thấy hơi đường đột. Hay để chủ nhật nào đó em sang rồi nấu nướng một bữa luôn, có được không? Ừ. Được chứ, nhưng mà tối nay phải gặp nhau một chút nhé. Anh nhớ em. Thôi đi, anh nói xạo quá. Tối nay sẽ gặp, luôn tiện, em muốn nói với anh vài thứ. Vậy bây giờ tối, ở quán cũ nhé. Vâng ạ. Cô cốt máy rồi mà lòng cô rối rắm thật sự. Cùng một lúc, cô nói sự thật với hai người đàn ông. Một người cô rất quý trọng, còn một người thì cô lại đang có sự rung động. biết rằng nói xong sẽ mất một nhưng mà cô phải nói rồi kết cục có ra sao thì cô cũng cam lòng bao nhiêu khó khăn khổ đau gì cô cũng nếm trải rồi giờ rông tố bão bùng mưa gió cô cũng chẳng sợ nữa tối đến gặp nhau trong quán quen thuộc tôm với mái tóc đen rũ xuống trông vô cùng cuốn hút cô thích ngắm đôi mắt nâu ấy từng ước gì mình được chìm ngập trong sóng mắt ấy Nhưng chắc chắn điều đó không bao giờ thành hiện thực Tôm lên tiếng hỏi Sau này em có vẻ hơi trầm. Mà em định nói gì với anh Đừng nói lời yêu anh nhé Anh đang vô cùng hứng thú đấy Thôi Tôm đừng chọc em Giờ em nói chuyện này Nếu nó có làm anh buồn Và không muốn làm bạn với em cũng được Nhưng em vẫn luôn trân trọng Và lưu giữ những khoảnh khắc của chúng ta từng có Có chuyện gì sao baby Sao lại nói ra những lời như thế này? Có biết như vậy thì anh rất lo lắng hay không? Nhưng em phải tin rằng có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh không rời bỏ em. huống chỉ ở Việt Nam này, người mà anh thân thuộc và chia sẻ nhiều nhất chỉ có mỗi mình em thôi. Em... Em đã từng có gia đình rồi, thậm chí là có một đứa con. Nhưng giờ bọn em đã ly hôn, anh biết hết tất cả rồi đấy. Bây giờ, anh có ghét em không? Tôm nghe xong vội vàng đưa bàn tay, nắm lấy bàn tay của Quyên. Không, không hề. Anh càng thương em hơn. Anh biết chuyện đó ở châu Á, đang còn rất nặng nề. Nhưng ở bên các nước châu Âu thì vô cùng bình thường, rất bình thường. Nếu em không cần, phải như thế. Không cần về khó xử, không cần về mặc cảm hay dây dứt. Anh hiểu cảm giác của em lúc này. Anh nói thật chứ. Thật, chủ Nhật này đến nhà anh, nấu một vài món Việt Nam cho anh nhé. Anh thích ăn bún bò, vào hũ tiếu. Quyền lúc này chưa tin được những gì mà cô đang nghe. Anh... Anh nhéo tay em một cái đi, để em biết đây là sự thật, không phải là một cơn mơ. Tổm đáo để hôn một cái qua gò má của cô, sau đó nói tiếp. Tin chưa? Nếu mà chưa tin... Là anh hôn môi đấy. Quyền lại càng bất ngờ khi gò má của mình còn vương vất mùi hương nam tính của tôm. Cô đưa tay sở má mà mặt cô thần đi vài giây. Tôm thấy như vậy liền nói. Chắc anh phải hôn lại. Em mới tin có đúng không? Thôi, đừng có mà ăn gian. Dám lợi dụng lúc em sơ hở để mà hôn trộm em à? Không thích à? Hay anh hôn chưa đủ lâu? Thôi được rồi, em tin. Anh đừng có mà lừa. Em mà ngất ra đây, anh phải đưa em về đấy. Anh biết rồi, không hôn nữa. Nào, uống nước đi. Hôm ấy gặp gỡ với tôm xong, Quyên về nhà nằm thao thức mãi, nửa mừng nửa lo. Không biết thực hư ra sao, nhưng sự chân thành của tôm làm cho cô thấy phần nào ấm áp và có chút tin tưởng. Có thể cả hai cũng chỉ quen biết vài tháng thôi, tình cảm chưa có gì sâu đậm ngoài những buổi gặp gỡ trò chuyện. dù tình cảm trong hai người có chút len lói nhưng cô cũng cần có thêm một thời gian nữa để học tập cho tốt và lấy tấm bằng đại học thêm nữa cũng để thời gian nó làm ngôi ngoai niềm đau mà chính Lâm đã tạo ra cho hai mẹ con cô thời gian vừa qua nhưng cô biết về thường nếu có lành thì chỉ lành ở ngoài ra còn bên trong lúc nào cũng nhức nhối và đau bút nhất là về đêm khi đối diện với con gái nó lại giống ba như tạc lại càng làm cho nỗi đau của cô nhưng nhân lên gấp bội đau lại càng thêm đau nỗi đau lại càng chồng chất hơn khi con bé cứ nói ba ba và nhắc về ba nó bà mai lay lay cánh tay con gái hỏi nhỏ hai đứa không vì con mà hẳn gắn được sao hết cơ hội rồi mẹ à Cứ nghĩ mà thương con bé, mời bé ti ti mà phải sống trong cảnh ba mẹ ly tán thế này. Tao nói thật nhé, bọn mày đúng là ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân, mà không biết nghĩ cho người khác, đặc biệt là cho con bé. Trước bọn mày cứ yêu chết mê chết mệt, một hai đòi cưới cho xong, giờ lại đòi chia tay. Bọn mày chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Kìa mẹ, do so không hợp thì chia tay. Chưa có ai muốn chứ không ly hôn thì làm cách nào đây con không muốn cứ tiếp tục luẩn quẩn trong mớ rối rắm này cứ cố gắng thật nhiều lao đầu làm như con thiêu thân đổi lại con trả được cái gì cả sống như vậy thì ích gì buông đi buông cho nhẹ đầu mẹ à mà mấy hôm trước ấy thằng lâm nó có điện thoại nói với mẹ là nó xuống đây tìm nhà trọ rồi đi xin việc đấy để làm gì à mẹ Thì chắc xuống đây gần gũi con bé Mà thằng này đúng là lạ thật Lúc cần ấy thì nó cứ lê la không chịu xuống Bây giờ ly hôn xong rồi Mò xuống làm cái gì Khuyển mãi khuyên hoài không nghe Giờ mất bò mới lo làm chuồng Đúng là sáng cái mắt ra Thôi đi mẹ Giờ con cũng chẳng quan tâm Mỗi bận tâm của con bây giờ Là con bé Và học hành công việc Nếu như mẹ thương con Mẹ cố gắng giúp con vượt qua được giai đoạn này Trong khoảng 2 năm này đi học bận rộn Thời gian con dành cho con bé không nhiều Có cái gì Mẹ đưa đón Mẹ chăm sóc cháu giúp con <cười> Việc này Không cần phải nói Con biết rồi mà Con cảm ơn mẹ Thôi mẹ đi nghỉ sớm đi Bà Mai cũng chẳng nói gì Bên này Quyên cũng loay hoay mãi Không dỗ được giấc ngủ Bên ngoài gió lớn thổi từng cơn Bỗng đâu một trận mưa đổ xuống Mà không báo hiệu trước Khiến cho mái hiên kêu lột độp suốt cả đêm Khẽ dùng mình Cô cầm chiếc chăn mỏng Đắp cho mẹ và con Rồi thiêm thiếp trong mơ màng Sau hôm nói chuyện cùng với Quyên Đồng cơ chăn chờ mãi Bản thân anh lúc ấy đúng là sốc thật Nhưng về sau Anh lại cảm thấy thương cho tấm thân nhỏ bé ấy Phải hứng chịu biết bao nhiêu khổ ai. Sóng gió vùi dập Nhưng mà chưa bao giờ cô kêu than cũng như là cô chưa bao giờ đầu hàng với số phận. Nhưng mà Đông lại không biết mở lời thế nào với cô mỗi khi đối diện với nhau. Nếu như bây giờ tỏ bày tình cảm, thì cô lại cho rằng anh là kẻ cơ hội. Mà nếu không nói, làm sao mà cô ấy biết được tình cảm của mình chứ? Cũng bởi lẽ đó, anh cứ đi đi lại lại trong căn phòng, tay phải cứ cầm ly rượu vang mà xoay xoay, ánh mắt lại phóng ra ban công, Nơi mà có những tòa nhà cao vút, nhấp nháy bởi ánh đèn màu, ánh mắt đau đáo. Tại sao có những lúc công ty rơi vào thời điểm khó khăn, đang trong tình thế hiểm trở, vẫn không làm cho anh nao núng, giống như lúc này. Có tiếng gõ cửa, anh vội nói. Mẹ vào đi ạ. Bà Hương đi vào thấy vẻ mặt con trai đăm chiêu, dáng vẻ này ba chưa từng thấy bao giờ. Chỉ có chuyện gì đó át hẳn rất quan trọng, Mới khiến nó trở nên như vậy Chồng thì mất sớm Bà một tay nuôi con trai Nên mọi cử chỉ của con Không thể nào vượt qua được tầm kiểm soát của bà Thêm nữa công ty đi vào guồng Vậy thì chỉ có thể Là chuyện tình cảm mà thôi Sao hôm nay con trầm tư vậy Có chuyện gì nói cho mẹ nghe Dạ vâng Có chút chuyện nhỏ Con đang cần suy nghĩ Có phải là chuyện tình cảm hay không Dạ không có Sao mẹ lại hỏi con thế? Con quên, mẹ là người sinh ra và nuôi nấng con nên người à? Mà con có vướng vấn gì thì nói cho mẹ nghe. Có cái gì mẹ tư vấn giúp cho con? Dạ nhưng... Nói đến đó thì Đông im bặt Không thể phủ nhận rằng mẹ anh rất tốt. Toàn tâm toàn ý nuôi anh. Nhưng riêng sự việc về dựng vợ gà chồng thì bà lại rất khắt khe. Bởi vì anh là con trai độc đinh của bà. Nên bà vô cùng kén chọn. nào là phải môn đăng hộ đối, nào là phải xinh đẹp nết na. Nhưng mà với hoàn cảnh của Quyên, cô dò một đời chồng, thì làm sao bà có thể chấp nhận được chứ? Rồi cả con riêng của cô ấy, bà nghe xong chắc chắn phản ứng gay gắt. Trời đất ơi, trong khi chưa tìm được cách tỏ bày tình cảm với cô, thì bây giờ anh lại phải đối mặt với mẹ mình. Anh phải làm sao đây? Một người đàn bà vốn có trái tim sắt đá lạnh lùng bao năm. Nhưng anh vội vàng khỏa lấp ngay. Dạ, có chút chuyện công ty. Con dự định triển thêm một số mảng mới nên đang phải lo nghĩ nhiều. Mẹ đi nghỉ đi ạ. Vậy sao? Có khó khăn gì cứ nói với mẹ. Mẹ về phòng đây. Mà con cũng đừng nên thức khuya. Không tốt đâu. Vâng, con biết rồi. Lùi ra khỏi phòng... Khẽ khép cánh cửa phòng Bà Hương lúc này lại băn khoăn Chắc có gì đó khó nói Nên thằng bé mới ấp úng như vậy Mình phải bỏ ngỏ thằng Quốc Xem có khai thác được thông tin gì không Ngày mai mình phải điện thoại cho nó mới được Từ dạo ly hôn xong Quyên vẫn miệt mài vừa làm vừa học Vậy nên thời gian trôi qua rất nhanh Cô và Tôm vẫn thích thích nhau như vậy Nhưng mà tiến xa hơn thì chưa có Cả hai vẫn nhắn tin điện thoại Cuối tuần hay đi cà phê Lâu lâu cô lại đến nhà tôm, nấu cho anh một vài món thuần việt. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng cả hai lại vô cùng vui vẻ. Bản thân cô chưa muốn, và tôm cũng thừa hiểu chuyện đó. Anh nghĩ cô cũng cần có thời gian để nguôi ngoai chuyện cũ, lấy lại cân bằng cho bản thân. Vậy nên anh cũng lặng lẽ bên cạnh cô, mà không hề có bất kỳ động thái vồn vã gì. Tới đúng thời điểm, tự mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Việc của anh bây giờ là cứ làm cho cô vui vẻ, trao đổi tiếng Anh với nhau thật nhiều để ngôn ngữ của cô tốt hơn. Biết đâu về sau, nó lại bổ ích cho tương lai của cô. Lâm quyết định xuống Sài Gòn, tìm phòng trọ gần chỗ nhà vợ cũ và xin được một công việc tương đối ổn. Giờ anh muốn sửa đổi lại bản thân mình, điều cần nhất là bây giờ anh cố gắng bù đắp cho con gái. Các tối ngày chẵn quên đi học, Anh sang xin phép ông bà ngoại để đưa con đi chơi công viên, nhà sách và siêu thị. Mới đầu con bé xa cách với anh lắm. Bởi vì con nít mà, nó vốn tinh ý và nhạy cảm. Ai gần gũi, ai thương yêu thì nó sẽ quấn quýt hơn. Còn anh, anh có làm đúng bổn phận của người cha đâu. Nên bây giờ đòi hỏi con phải yêu quý mình thì không thể nào. Biết vậy nên Lâm thường xuyên đến nhà bố mẹ vợ cũ, phải đến chơi và mua quà. Lân la đùa giỡn với con bé nhiều lần thì nó mới chịu đi theo anh. Dần dần khoảng cách hai cha con mới thu hẹp lại khiến cho Lâm cũng an ủi phần nào. Sáng hôm nay Quyền đang đứng kiểm tra hàng xem đạt chuẩn chưa thì có một vị khách nữ trung niên bước vào với dáng điệu quý phái. cơ tưởng là khách đến liên hệ để đặt gia công thùng xốp nên cô vội vàng đôn đà chạy ra chào hỏi. Dạ con chào cô. Cô cần con hỗ trợ gì không ạ? Người phụ nữ này nhìn quên từ trên xuống dưới, như đang định giá một món hàng, sau đó gật đầu, lên tiếng. Cô là mẹ của Đông? À, dạ vâng, vậy con mời cô lên văn phòng cho mát, ở dưới này hơi ồn ào. Thôi được rồi, con cứ để cho cô tự nhiên. Giọng điệu của bà Hương có phần hơi khách sáo, khiến cho cô thấy ngại, nên cô cũng từ tốn. Dạ vâng, vậy cô cứ tham quan Để con lên, con báo với sếp đông một tiếng Không cần đâu Con cứ lo làm việc của mình đi Dạ vâng, vậy con xin phép Quyên vội vàng đi vào trong xưởng Để tiếp tục công việc Đang còn giang dở của mình Anh Ái liền quay sang, nói với cô Này Quyên, em biết ai không? Em vừa mới biết xong Là mẹ của sếp có phải không ạ? Ừm Khó tính lắm, lần nào đến đây cũng đi nhìn ngó xem xét từng thứ một, xong rồi chỉ đạo làm cái này rồi qua cái kia. Kiểu gì, lạt nữa cũng có chuyện. Quyền lè lưỡi sau đó lo làm việc, được đâu 30 phút thì bà Hương đi vào, nói với mọi người trong sường. Cái đống hỗn độn kia là gì? Sao không có ai dọn dẹp? Không thấy là mất thẩm mỹ lắm hay sao? Dạ vâng, để bọn con dọn ngay à? Tiếng của chị Mỹ em gái anh ái đáp to. Mọi người vội vàng ngừng tay lại và lui cui đi đến đống giấy vụn vừa được bế ra rồi nhét đại vào mấy cái bao tải. Để ngày mai có người chuyên mua giấy vụn tới cân và mua về. Làm xong mọi người tàn ra và trở về chỗ làm của mình thì giọng nói của người đàn bà kia lại tiếp tục vang lên. Có cái mùi gì mà khủng khiếp thế? Nghe giống như mùi con gì chết? Ai đó tới đây kiểm tra xem nào. coi cái chỗ kia, tại sao lại vứt bừa bổn như vậy chứ? Chậu keo kia, dùng xong, tại sao lại không dọn dẹp? Anh ái mới kêu vài người đi cất, hai chậu đựng keo silicat. lúc nãy đang bồi giờ còn chị Mỹ thì tới góc nhà, bơi móc xem mùi gì mà gây hôi. Bơi mãi thì thấy một con cóc bị chết trong gió, đang trong quá trình phân hủy. Thở phào nhẹ nhõm, chị lấy túi ni lông hốt xác con cóc, rồi cột chặt túi, đem ra thùng rác bên ngoài. Quyền đứng tính toán trên sổ để check xem hàng nào cần làm trước nhưng tài của cô nghe không sót chữ nào. Cô thầm nghĩ mẹ của xếp đông lại khó tính và xét nét đến mức như vậy và có ngữ điệu nói chuyện vô cùng khó chịu trịch thượng khắc hẳn với con trai của bà. Ai mà về làm dâu nhà bà thì đố ai lấy được củ khoai. Mẹ, mẹ tới hồi nào sao không báo cho con? Bà Hương thấy con trai liền giãn hết cơ mặt mà mắng yêu. Tại con đang bận nên mẹ không dám làm phiền con. Có cái gì đâu mà mẹ nói quá. Mẹ lên phòng của con đi. ở dưới này ồn ào lắm. Đồng nói khéo nhằm kéo mẹ lên phòng. chưa để bà ở dưới này một hồi thì cả xưởng loạn hết cả lên. Mỗi lần bà đến, xong rồi bà đi thì mọi người lại kêu than, khóc than, khiến cho anh muốn nổ tung đầu vì bà. Bà soi từng ngóc ngách, cái gì không vừa ý là bà quát tháo không nề nang gì. Có lần bà đến, vô tình trên văn phòng có cậu nhân viên đang làm giờ trên máy tính, thì khách gọi nên vơ vội đi ngay, chưa kịp tắt máy. Đúng lúc cậu ta vừa về tới, đang đi lên cầu thang thì nghe bà quát sang sàng. Đây là công ty, không phải là chỗ công cộng, mà mọi người dùng bừa bãi thiếu ý thức như vậy. Công ty có biết bao nhiêu chi phí, gánh nặng nào là lương thưởng cho mọi người thuế má rồi đầu tư vào hoàng hóa thiết bị. Mọi người có biết không, làm ăn đúng là vô trách nhiệm đó là máy tính của con con đang làm thì khách gọi nên con đi gấp mà đi trường có hai mươi phút làm gì mà cô làm quá lên như vậy một phút cũng là tiền huống gì tận hai mươi phút cậu có trả tiền điện đâu mà cậu sót thế cậu tên là gì cô nói mọi người làm ăn vô trách nhiệm vậy thì con mắt nhìn người của anh đông có vấn đề sao mà công ty cũng đâu có thừa tiền mà tuyển người vô trách nhiệm vào đây và trả lương cho tận mấy năm hả cô thôi cô không cần phải hỏi tên con cũng viết đơn xin nghỉ việc rồi cậu động nghe ồn ào nên đi qua thấy cảnh tượng như vậy liền nói với mẹ mẹ hiểu lầm gì rồi chính con là người lệnh cho cô ấy phải đi gặp khách hàng thời gian lại gấp gáp chuyện hệ trọng nên phải đi ngay mẹ qua phóng của con con có cái này muốn tham khảo thêm ý của mẹ thôi được rồi để mẹ qua ngay Nói xong bà đi ngay, đông bước tới, vỗ vai cậu nhân viên nói nhỏ. Em thông cảm, đừng tự ái nhé. Em hãy nhớ rằng anh và công ty luôn cần em. Em cứ chờ về bàn, làm việc tiếp đi. Vâng, em xin lỗi. Khi nãy em cũng hơi nóng. Đông thở dài, mẹ anh quát ôm xùm và nặng lời như vậy, ai mà không tự ái. Gặp anh có khi, anh còn nói lại một tăng, sau đó nghỉ việc luôn, chưa đừng nói là người ta. bà xưa này vẫn vậy câu nệ tiểu tiết nói chuyện thì quá quắt không nề nang ai bà chỉ dịu dàng và ân cần với mỗi mình anh thôi đây cũng chính là lý do khiến anh không dám yêu ai vì đôi lần đang định tìm hiểu cô gái nào đó thì lại vô tình đụng độ với bà và cô gái ấy lại chạy mất hình vì khiếp sợ lãm lúc vì thương lại vừa trách bà chồng thì mất sớm một mình còm cõi nuôi con Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai, chồng không có bên cạnh để chia sẻ đỡ đần, nên vô hình, gánh nặng lại như tăng gấp bội. Bà phải luôn cứng rắn, đánh đá hơn mới chống chọi với cuộc đời, nào là chèn ép, bắt nạt thân gái, nào một mẹ một con, nào đói nghèo, nào là dân tình lẻ. Thật không dễ dàng gì, nhưng lâu dần hình thành tính cách lạnh lùng khó chịu trong bà, mà bất kỳ ai tiếp xúc một lần đều cảm thấy khó chịu. Tìm giúp việc cho nhà, mà như hái sao trên trời, ai làm một vài bữa đều phải bỏ đi với câu nói quen thuộc. Tính bà khó quá, tôi hầu không được. Dù đông con năn nỉ và hứa trả lương cao hơn, nhưng họ đều lắc đầu và bước đi thẳng. Cũng may dưới quê có gì năm họ hàng xa với mẹ, không chồng con, nên chịu lên làm giúp. Bà mẹ anh cũng hợp với gì ấy, nên sống chung cũng được mấy năm rồi. Quay trở về với Quyên, khi Quyên nhìn thấy mẹ xếp kinh khủng quá, cô cũng giạt đi và lặng lẽ làm việc, tốt nhất là không nên dây vào bà và xếp. Lỡ không may một ngày đẹp trời nào đó, bà ta lại chiếu tướng mình thì xong. Bà ấy ở công ty mới được một lúc thôi, mà cả công ty và xưởng dường như nín thở, không gian im bặt, ai đấy đều cảm thấy khó thở, bí bách vô cùng. Hên làm sao nửa tiếng sau, bà ấy rời đi và không quên, liếc mắt nhìn vào. Thời gian trôi qua rất nhanh Mới đó quyên học xong năm nhất Cuộc sống đối với cô lúc này khá êm đềm Không buồn đau không mệt mỏi tâm hồn Và lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ Chỉ có điều sức khỏe dạo này hơi mệt Do áp lực học hành và công việc Làm cho cô bị đuối sức Trên công ty thì xếp phó quốc cũng dễ chịu hơn Mát tính hơn Không còn đăm đăm câu có Cô cũng dễ thở hơn rất nhiều Xếp đồng thì sau lần biết cô từng có gia đình Thì anh vẫn đối xử tốt với cô như trước, thậm chí có phần quan tâm cô hơn. Cụ thể chiều nay đang còn ngồi trong văn phòng thì anh nhắn tin cho cô. Lát hết giờ làm, mình gặp nhau một chút có được không em? Quyền bẩn thận dây lát, sau đó nhắn tin trả lời. Có chuyện gì không anh? Đừng làm em hồi hộp chứ. Mấy giây sau đó có tin nhắn của anh. Chuyện công, không phải chuyện riêng đâu. Anh chờ em trước hẻm công ty nhé. Dạ vâng ạ. Hết giờ cô chạy xe ra đầu hèm nhìn thấy sếp đứng đó. Cô dừng lại thì anh khoát tay, bảo cô đi trước, rồi anh chạy xe theo phía sau cô. Một lát sau anh vọt lên nói với cô. Quyết này, mình qua bên khu cư xá Bắc Hải ăn gì đó rồi uống nước nhá. Mình đi uống nước thôi ạ, em còn phải về. Đi ăn đã rồi nói chuyện với trơn chu, chứ không ăn nè, lỡ em xỉu ra đấy, anh không đền được đâu. Nào, đi theo anh. từ chối cũng không được nên cô bấm bụng đi theo sau thực sự cô không bận gì nhưng bỗng dưng đi ăn rồi lại đi uống cà phê với sếp thế này ghẽ dây ra hiểu lầm lắm rồi mẹ sếp mà biết thì tiêu đời cô thật sự là tiến thoái lưỡng nan đi qua mấy cung đường thì cũng đến được chỗ cần đến quán ăn tuy nhỏ thôi nhưng khá đông chọn được cái bàn ưng ý dưới gốc cây khá mát quán ngoài trời nên không khí thoáng đãng lại nằm trong hẻm nên không ồn ào Xếp đẩy menu cho cô Em chọn món đi Lật cuốn menu xem xem một lúc Cô hỏi anh Mình kêu nhũ dê nướng Một lẩu cá kèo nhỏ anh nhé Ừ Nhưng mà hơi ít Sau đó anh quay qua khỏi chủ quán Chú ơi cho con nhũ dê nướng Một bò nướng Một lẩu cá kèo nhé Có liền Thế hai đứa uống gì Dạ cho con một chai bia Một chai nước suối Xịp hỏi cô đủ chuyện vu vơ nào là công việc Vì cùng làm chung Nên nói chuyện công việc khá ăn ý Ăn xong hai người lại đến quán cà phê lớn gần đó Gọi nước xong Đông vào thẳng vấn đề Quyền này Em nghĩ sao Nếu anh nói rằng Anh muốn được quan tâm em Tại sao ạ Bởi vì anh thích em Cô ngại quá cúi xuống Vân về cái ly nước cam Rồi xoay xoay nó Cứ nhìn nó không dứt Đông lại tiếp tục nói, biết được lý do rồi, sao em không trả lời anh? Phải chăng anh quá đường đột? Anh biết em đang nghĩ gì, anh cũng không muốn làm khó em, và cũng không muốn bắt em phải trả lời anh ngay. Em mới trải qua cú sốc hôn nhân, nên nhất thời chưa thể tiếp nhận bất cứ chuyện tình cảm nào. Nên tạm thời cứ để anh quan tâm em, thêm một chút nữa, cũng như cho anh được gần em, thêm một chút thôi. Quyền bồi rồi cứ vặn vẹo người, ngồi ghế mà tựa như ngồi trên đống gai, cứ nhợn nhạo khắp người. Chuyện gì đến cũng đến, cuối cùng cũng đến cái ngày. Làm sao mà cô có thể chạy khỏi nắng chứ? Cảm ơn anh đã quan tâm em. Thực sự bây giờ, em chưa nghĩ tới chuyện đó. Giờ mối bận tâm lớn nhất của em là con gái, công việc, học hành, những thứ... Bây giờ nó cũng choán ngự hết cả tâm trí của em rồi. Em không còn sức để nghĩ tới chuyện tình cảm. Bây giờ đầu của em quá tài rồi anh à. Anh biết nên mới ngỏ ý muốn gần em thêm một chút để được quan tâm em nhiều hơn. Chỉ như vậy thôi là đủ. Còn khi nào, bất cứ thời gian nào em cảm thấy sẵn sàng thì em cho anh biết. Cô trả lời như vậy mà xếp còn nói như vậy thì cô biết phải làm sao đây. Em không dám chắc là mở lòng ra thêm một lần nữa. Vì một lần như vậy làm em tổn thương và khiếp sợ đến mức như thế nào. Anh đừng coi chờ em. Em không xứng đáng. Để được anh chờ đợi đâu. Anh chờ được mà. Chờ thôi cũng mệt lắm rồi. Lại không biết chính xác phải chờ bao lâu. Anh đã từng nghĩ đến chưa? Rồi mẹ anh khó tính kỹ lưỡng thì chắc chắn không bao giờ bác ấy thích một người con gái như em. con đường bằng phẳng sao anh không đi Cỡ sao lại chọn con đường gập gành sỏi đá thế này? Anh suy nghĩ kỹ đi. Đừng đi vào vết xe đồ của em. Cứ yêu theo bản năng mà quên luôn cả lý trí. Kết cục đắng lắm anh à. Thôi muộn rồi. Em về đây. Không con bé lại mong mẹ. Anh đưa em về nhá. Hai xe đi song song trên con đường dài ngập ánh đèn vàng. Trời đêm gió lùa vào từng gương mặt giống như đang đùa giỡn. Họ cứ lặng lẽ đi bên nhau mà không ai nói với nhau câu gì, mỗi người đều tự đắm chìm vào những khoảng trời riêng của mình. Về đến nhà, cô tranh thủ tắm rửa, rồi vào phòng soạn sách vở cho tối ngày mai đi học. Làm xong, cô leo lên giường, ôm trầm lấy bé con mà hít hà. Bé cún đang say giấc, hơi thở phả ra nhẹ nhẹ, làn môi chảy ra trông vô cùng đáng yêu, hai má phúng phính, còn vương vấn mùi sữa thơm thơm. Dạo này cô bận. Không có thời gian bên con, tự nhủ lòng rằng tối thứ bảy này cô sẽ đưa con đi nhà sách, chơi một vòng, sau đó ghé qua khu vui chơi gần nhà để con được chơi đồ chơi. Màn hình điện thoại lúc này bỗng nhấp nháy là tôm nhắn tin cho cô. Quên ngủ chưa? Sao tối nay không thấy em nói gì? Anh chờ mãi. Tối nay em đi công việc, về hơi muộn, thế anh chưa ngủ à? Thoát ra khung tin nhắn... Cô thấy ba của gọi nhỡ của tôm. Trời đất ơi, tôm gọi cho cô lúc nào mà cô không biết. Tối chủ nhật này mình gặp nhau nhé. Anh muốn nói với em vài chuyện. Hôm đó em đừng ăn tối. Anh đưa em đi ăn ở nhà hàng. Hy vọng chỗ đó sẽ hợp khẩu vị với em. Dạ vâng, em biết rồi. Lúc đó anh nhắn tin địa chỉ cho em nhé. Ừm, I miss you. Chúc anh ngủ ngon. Thoạt cài đến hôm thứ bảy, sau khi cả nhà ăn cơm xong... Cô chở con đi nhà sách, vào đó nhiều con nít lại đông vui, quầy hàng rất nhiều và ngập tràn màu sắc. Cốn con thì gieo vui, chạy nhảy tứ tung nhằm khám phá thế giới sinh động và mới mẻ kia. Khiến cô phải chạy theo mệt nghỉ, miệng không ngừng gọi con. Cốn à chạy chậm thôi, không ngã bây giờ. Sợ con bé mải chơi, vô tình va vào một người phụ nữ đứng tuổi. Thế là bà ấy lại đỡ con bé, nhẹ nhàng hỏi han Cháu có bị làm sao không? Có đau ở đâu không? Vừa lúc cô chạy tới thấy cảnh tượng ấy liền rối rít ngồi thụp xuống bên con thì người phụ nữ kia ngước mắt lên. Hai bên nhìn nhau mà như hóa đá quên thì sững sờ mà quên hỏi con thế nào? Mãi sau mới ngập ngừng hỏi được vài từ. Dạ con chào cô. Cháu bé này là... Dạ bé này là con gái của con ạ. chồng cô trẻ như vậy. Mà có con lớn thế này rồi sao? Dạ vâng à Cô quay sang nói với cún. Cún à Con chạy con đụng vào bà có đúng không? Dạ vâng con bị ngã Mẹ dặn thế nào Khi mà đụng phải ai con phải xin lỗi Thế bây giờ con phải làm sao? Dạ con xin lỗi bà Không sao Lỗi là do bà không nhìn đằng trước Bà xin lỗi con nhá Quyền lại thêm một pha bất ngờ Mẹ xếp cứ thay đổi xoành xoạch, lúc thì cau có khó chịu, lúc thì dịu dàng nhẹ nhàng, như đối đãi với con trai của bà. Vậy bà ấy là người như thế nào? Con à, con chào bà đi, để mẹ đưa con về nhá. Vâng ạ, con chào bà. Hai tay con bé vòng lại, miệng chúm chím chào hỏi. Cô cũng gật đầu chào bà, sau đó đưa con đi. Mỗi lần gặp bà mẹ xếp, là tim của cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người gì đâu mà sức sát thương. luôn tỏ ra khiến đối phương luôn luôn khiếp sợ và e dè. mà sao bà ấy lại dịu dàng với bé cún thế nhỉ bình thường với tính cách của bà chắc là bà phải la ló, ôm sùm. nhưng đây bà lại nhẹ nhàng xin lỗi lại con bé Cái cử xử vô cùng đúng mực và khoan dung thế này thì xếp đông cũng đau đầu với bà mẹ của mình mất thôi cô lắc đầu mấy cái mà cảm thán ra khỏi nhà sách cô lại đưa con về khu vui chơi của trẻ em nơi ấy mở nhạc thiếu nhi rộn ràng đèn màu nhấp nháy đủ lại trò chơi làm con bé hét toáng và nhảy cẫng lên cô mua cho con ba tấm vé nào là tàu điện nhà bóng rồi cả tàu lượn còn cô tìm một ghế nào đó ngồi tạm nhìn con chơi nhìn con lớn khôn mỗi ngày con cứ cười vui bên mình như thế này còn gì sánh bằng chứ bây giờ mọi thứ đối với cô như vậy là đủ cô không mong mỏi gì thêm Cún chơi xong cô mua một cây kem ốc quế. Bé vừa ăn kem, vừa thủ thỉ với mẹ. Kem mẹ mua rất ngon, hôm nào mẹ lại đưa con đi chơi nhá. Ừ, miễn là con ngoan, thì cuối tuần mẹ đưa con đi chơi. Con hứa, con sẽ ngoan ạ Hai mẹ con ngồi chơi một lúc rồi về, tôm lại nhắn tin, nhắc chừng cô. Em nhớ tối mai đúng 6 giờ, mình gặp nhau nhá. Vâng, em nhớ rồi. Mà sao hôm nay anh cứ nhắc nhở hoài thế, có chuyện gì quan trọng có đúng không? Chuyện hệ trọng mà, ảnh hưởng đến cuộc đời của một con người, nên em phải hết sức cẩn thận và lưu ý giúp anh. Đọc xong cô cảm thấy lo lắng quá nên điện thoại luôn cho tôm, nhưng anh bấm nút từ chối, lại càng làm cho cô dấy thêm sự lo lắng. Tôm lại tiếp tục nhắn tin cho cô. Khuya rồi, anh muốn em để cho bé con ngủ. sáng ngày mai anh điện thoại cho em nhé. Bây giờ em ngủ ngon đi. Dạ vâng, anh ngủ ngon. Cứ mỗi đoạn hội thoại, tôm luôn chốt hạ một câu là I meet you. Câu ấy nó không quá phô, nhưng lại có ý nhị, muốn nhắn nhủ rằng anh đang rất quan tâm cô. Đã từng đến nhà anh chơi, tuy là đàn ông nhưng lại vô cùng gọn gàng. Trên bàn làm việc anh có để một khung hình gia đình, gồm ba mẹ, anh và một cô gái. Đủ biết anh yêu gia đình của mình như thế nào. Biết nhau cũng một năm, anh cũng chưa từng có hành vi sỗ ràng, trái lại luôn biết giữ ý cho cô. Chưa từng làm cô phật lòng về điều gì. Anh cứ như một cơn gió nhẹ nhàng quẩn quanh bên cô, mang đến những hơi hướng, ấm êm ngọt ngào cho cô. Cô cứ im lặng hưởng thụ mà chẳng cần để tâm hay nghĩ ngợi gì nữa. Ngày Chủ nhật đến, cô mặc chiếc váy voan nhẹ nhàng và đến nhà hàng A. Quan rằng những chuỗi dây đèn lét từ cổng vào bên trong sảnh, tôm đã đứng đó đón cô. Anh mỉm cười và tinh tế nắm tay cô, dắt vào bên trong, đến một bộ bàn ghế bằng gỗ. Phía trên có gắn ba chụp đèn lồng bằng mây, trông vô cùng ấm áp. Không gian như êm hơn, bởi những bản tình ca tiếng anh bất hủ phát ra nhẹ nhẹ. Anh dịu dàng kéo chiếc ghế ra cho cô. Em ngồi xuống đây. Dạ vâng, em cảm ơn. Cô đưa tay cầm tà váy rồi uyền truyền ngồi xuống Tôm cũng ngồi đối diện Sau đó cầm menu xem qua Rồi gọi một vài món Và hai ly rượu vang Gọi xong anh nhìn ngắm cô và mỉm cười Còn quên lúc này Đang lướt mắt khắp nơi trong quán Với ánh mắt say mê Tôm lúc này hỏi cô Nơi này em có thích không? Dạ rất tuyệt Tại sao anh biết chỗ này ạ? Bạn anh đưa anh tới đây Nhưng hôm nay có chuyện gì Trông anh nghiêm túc vậy Em cứ bình tĩnh Rồi em sẽ biết thôi Nhưng anh cứ úp mở thế này Nào thì liên quan đến đời người Rồi cái gì gì nữa Làm em hồi hộp quá Em mông lung từ nãy tới giờ Nào chúng ta nhấp ly Hai chiếc ly cụ nhẹ Sau đó họ cùng nhau uống Tôm lúc này mới mở lời Anh biết thời gian qua em mệt mỏi Và chịu đựng nhiều thứ Bây giờ em cũng cần cho mình một cơ hội, cũng như chữa lành vết thương trong trái tim. Vậy nên em hãy đồng ý, làm bạn gái của anh nhé. Quyện mở lớn đôi mắt nhìn tôm trầm chằm một lúc, cô không nghĩ rằng đêm nay anh lại tỏ tình với cô mà không vòng vo hay loanh quanh gì nữa. Thẳng thật như con người của anh, cô thất thần. Mất vài phút sau, đầu óc của cô như phiêu bồng ở trốn mây trời, lãng đãng mãi không dứt. Cô không tin đây là sự thật, dù ít nhiều cũng đoán được phần nào tình cảm mà anh dành cho cô. Quyên à, em có nghe anh nói gì không? Lỡ như em không đồng ý thì sao? Vậy nên anh mới nói em cần vì thần trọng, vì khi em đưa ra quyết định thì nó mang ý nghĩa rất lớn với cuộc đời anh. Lẽ nào em không thương cho thân phận côi cút của anh sao? Anh thôi đi, anh đừng có mà xạo em. Em trả lời anh đi. Để anh còn nói tiếp điều thứ hai. Lại có thêm điều bí ẩn nữa. Ừ, hôm nay anh tạo cho em nhiều bất ngờ quá vậy. Em đau tim đấy. Em trả lời điều một. Anh mới nói tiếp điều thứ hai. Số một chưa qua. Em lại đòi nhảy lên số hai à? Tại sao lại lém lỉnh quá như vậy chứ? Thì không lẽ tiếp xúc với em bấy lâu nay. Anh lại không hiểu chút gì về cảm xúc của em sao? Chuyện tình cảm không thể đoán chừng. Mà phải rõ ràng. Em trả lời đi, anh đang đợi câu trả lời của em. Quyền lúc này lý nhí, nói với vẻ mặt, đỏ bừng. Em đồng ý, tôm cười với ánh mắt chứa đựng sự quyến rũ mê hoặc. Cảm ơn em đã thương xót, tấm thân già của anh. Bây giờ em ăn đi, rồi anh mới nói tiếp. Hôm nay đòi hỏi này kia với em hơi bị nhiều rồi đấy, em không bỏ qua cho anh đâu, anh cứ đợi đấy. Tôm cười xòa rồi gấp thức ăn liên tục cho cô, tất nhiên là bằng một đôi đũa sạch. Anh ấy vốn tinh tế và tỉ mỉ, khiến cho cô vô cùng hài lòng. Cô được chiều như một nàng công chúa. Tuy miệng nói cứng thôi, nhưng trong lòng cô đã đổ cục từ lâu lắm rồi. Sáng tháng mẹ anh qua đây chơi, anh muốn đưa em về gặp mẹ anh. Em có đồng ý không? Cái gì cơ? Cái gì? Nhưng mà bọn mình đã có chuyện gì đâu. Anh lại đòi đưa em về gặp bác ấy chứ? Vậy thì khi nãy ai đồng ý làm bạn gái của anh hả? Thế mà tại sao bây giờ lại quên rồi à? Nhưng em không nghĩ mọi chuyện lại nhanh như thế. Mà bác có biết em từng kết hôn chưa ạ Biết hết rồi nên mẹ mới qua đây gấp, sẵn thăm anh và gặp em luôn. Nhưng như thế này có phải là quá vội vàng không anh? Vội cái gì chứ, bọn mình quen biết nhau cũng hơn một năm rồi. Không sao, có anh ở đây Em không cần phải lo nghĩ gì Mẹ anh rất hiền và rất dễ chịu Bà còn đang hối anh cưới gấp cho bà Để bà còn có cháu Mà bế bồng đấy Chuyện trường hừng Nghĩ ngợi đủ thứ Tại sao mọi chuyện lại đến nhanh như vậy Mà biết đâu tôm nói thế cho cô an lòng Nhưng khi gặp nhau rồi Thì ba gái chẳng mắng cho một trận Vì một đời chồng như cô Còn dám rụ rỗ con trai của bà Cô lo sợ thật sự Chìm ngã sợ cảnh công Một lần tổn thương Là cả ngàn lần e rẻ hoàng sợ Nhưng nỗi sợ hãi ấy Như một mũi tên độc vô hình Có thể gây tổn thương cho cô mãi mãi Trong cô bây giờ chẳng khác gì Một lần bị rắn cắn Mười năm sợ dây thừng Quyền đang ngồi làm mấy bài tập Của môn xác xuất thống kê Thì mẹ cô bước vào trong phòng Bà lắng lẽ ngồi bên Mà không nói gì Làm cho cô cảm thấy là lạ Mẹ Mẹ có chuyện gì muốn nói với con à Ừm Mẹ có chuyện này Muốn hỏi con Quyền gấp cuốn sách lại Và chờ đợi Con đang yêu ai có phải không Dạ đâu có ạ Con đừng có nói dối mẹ Dạo gần đây mẹ hay thấy con điện thoại Nhắn tin với ai đấy Hình như là trai Tây Có phải không ừ, Dạ vâng là có Nhưng người đấy chỉ là bạn của con thôi. Bạn bè không có kiểu nhắn tin xong rồi lại cười vu vơ như vậy. Con... Thì... Còn một lần giang dở rồi. Nên bây giờ con phải xem xét đối tượng cho thật kỹ. Không thể nào để xảy ra sai sót thêm một lần. Phận con gái con lứa. Có thì thôi. Thầm thoát răm răm. Là cái xuân xanh nó trôi qua nhanh lắm. Con biết mà mẹ lúc nào con cũng ghi nhớ. Thế cái anh chàng ngoại quốc kia làm gì? Bao nhiêu tuổi? Ở nước nào ở đâu? Quen biết từ đâu? Cô muốn xây sầm mặt mày bởi một loạt câu hỏi truy vấn từ mẹ. Hít sâu một hơi, cô đáp với mẹ. Anh ấy người Mỹ, thua còn một tuổi, làm giáo viên anh ngữ, hiện đang ở trung cư Chu Văn An. Còn quen biết do một lần ngẫu nhiên thôi mẹ. Bà Mai nghe xong gật gù, sau đó lại hỏi tiếp. Mà... Họ có biết con đã từng kết hôn chưa? Dạ biết mẹ. Hai đứa định quen nhau cho vui. Hay tính chuyện lâu dài đấy? Con cũng chưa biết. Mới quen có một năm. Cần tìm hiểu thêm xem có hợp nhau về hoàn cảnh sống, công việc, gia đình hay không. Còn hiện tại thì tính tình hai đứa khá là tương đối hợp nhau. Thế có hình không? Cho mẹ xem với. Dạ có. Mẹ đợi con một chút. quyền với điện thoại mở Facebook ra và tìm trang cá nhân của Tôm, sau đó đưa cho mẹ. "Dạ đây, đây là Facebook của anh ấy." Bà Mai cầm điện thoại mà con gái đưa, tay phải kéo lên kéo xuống xem một hồi, bà mới lên tiếng. "Đôi mắt anh chàng này nâu nhỉ, nhìn mặt hiền hòa, rất đáng tin." Cô thở ra một hơi vì cảm thấy nhẹ nhõm, sợ mẹ chê hay ý kiến này nọ. "Dạ con cũng mến anh ấy, vì đôi mắt nâu đó ạ." Rất là cuốn hút người nhìn Khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy Con người ta cảm thấy ấm áp Và có sự tin tưởng tuyệt đối mẹ ạ. Ừm, mẹ nhìn cũng thấy có tình cảm Tính cách anh này khá là điềm tĩnh Biết tư xử Không bao giờ có chuyện giận quá mất khôn Mẹ cao thủ thế à Anh ấy đúng là như mẹ nói Mẹ cũng đỡ lo Hôm nào đưa anh chàng Tây về nhà chơi Chưa bố mày cũng suốt ruột về mày lắm Tôi nào cũng căn dặn mẹ phải để ý đến mày Bố thì bận hay đi công tác nước ngoài Nên không có thời gian Nói chuyện với mày Con định hôm nào đưa anh ấy về gặp bố mẹ Anh ấy nhiều lần nhắc khéo vấn đề này Mà con cứ làm lơ đấy Thôi được rồi Con cứ học tiếp đi Mẹ đi pha sữa cho cốn Dạ vâng ạ Đợt này cô trải qua mấy đợt thi Toàn môn khó gặm Nên không dám lơ đĩnh gì Cứ mãi miết tập trung ôn thi Cuối cùng thì thi cũng xong xuôi các môn Rất may là cô làm bài khá tốt. Sáng nay thức dậy, vươn vai hít thở và ngắm những khóm hoa hồng được trồng dọc ban công đang đua sắc, hương thơm thoang thoảng dịu mát, hòa quyện với không khí sớm mai, nổi bật lên sắc màu rực rỡ của những cánh hoa mỏng manh, những tán lá nhẹ nhàng lay lay trong gió. Lạc đã có vài chú ong giang đôi cánh bay lượn qua rồi lượn lại vòng quanh những đóa hoa. Trông chúng không khác gì cô. Cứ chăm chỉ hút mật nhẹ nhàng và sống một cuộc đời an nhiên như vậy. Thay đổi xong cô rách túi đi làm. Tâm trạng vô cùng thoải mái. Cũng phải thôi, tình cảm của cô và tôm bắt đầu tiến triển tốt hơn nhiều. Mà điều quan trọng nhất là mẹ cô không ngăn cấm hay là bà bài xích mối quan hệ này. Điều đó càng làm cho cô vui và yên tâm hơn. Cô vui vì được mẹ ủng hộ, yên tâm vì bà không chê tôm. Ít ra... Tôm lúc này không tệ như chồng cũ của cô. Hai lần rồi, cô phải chọn lựa cho thật kỹ, không vội vàng dù biết mình có cảm xúc với tôm là thật. Nhưng cô vẫn chậm rãi tiếp xúc nhiều hơn để được gần gũi và đánh giá anh ấy một cách khách quan hơn. Thế rồi việc học hành của cô cũng đi được một nửa chặng đường, chỉ cần thêm một năm nữa thôi là cô hoàn thành khóa học. Gánh nặng dường như vơi đi một nửa. Học hành nói vậy thôi chứ mệt óc. Và tốn kém hết sức. Học từng môn là phải mua một vài cuốn sách. Sau đó phô tài liệu học phí. Lệ phí ôn thi. Tiến chỉ anh văn. Tin học. Ngốn một đống tiền của cô. Rồi tiền học cho con bé hàng tháng. chi phí lặt vặt hàng ngày. May mà cô không phải thuê nhà. Ăn uống thì ba mẹ lo. Tiền sữa của cháu. Ông bà cũng hỗ trợ hết sức. Nên cô cảm thấy mình đang còn may mắn. Nhưng vấn đề... Mà cô đang lăn tăn nhất Chính là tình cảm của xếp Đông Dành cho cô Đã hơn một lần từ chối Nhưng mà Đông vẫn không nản chí Anh âm thầm quan tâm cô Không phải vì kinh hồn bạt vía bà mẹ Mà cô lẳng tránh anh Nhưng đối với cô Thì anh ấy chỉ như một người xếp Không hơn không kém Với sự nể phục bội phần Còn tìm vốn dĩ có những lý lẽ riêng Mà không thể nào lý giải được Giờ hỏi vì sao cô lại yêu mến tôm một chàng trai Tây, thì cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Có thể ai đó nói rằng cô xính ngoại, nhưng cô thấy chỉ cần đối phương mang lại sự chân thành và ấm áp cho mình, như vậy là đủ. Còn lại cứ để cho duyên số định đoạt. Dạo gần đây, Lâm hay qua để đón đưa con gái đi chơi. Anh ta vẫn không quen ai, cứ lầm lũi sống một mình như vậy. Dù có đôi lần, mẹ cô nhắc khéo. Lâm này, Con nên tìm hiểu rồi quen ai đó Hợp thì tiến tới Chứ không thể nào mà lông bông mãi được Có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ Vẫn tốt hơn Nhưng mà con chưa nghĩ tới Con đang còn thương quyên lắm Bà Mai nghe như vậy Thở dài thườn thượt Lời nói nhẹ như gió Thôi thì duyên nợ hai đứa hết rồi Con đừng có vương sầu nữa Còn phải lo cho tương lai sau này Rồi cả con bé cún chứ Vâng ạ Con xin nghe lời của mẹ. Ít đó không lâu nghe đầu em kế của Lâm cưới vợ cùng quê, đám cưới rùm rà lắm, nhà cô có cười tiền mừng cho Lâm. Cô nghe mẹ kể mà có chút tủi lòng. Mới ngày nào cô cũng có một đám cưới rực rỡ như vậy, nào có ngờ đâu, kết cục lại chia ly. Hy vọng các em, bạn dâu họ không phải chịu nhiều cảnh cay đắng như mình. Nhớ lại những đoạn ngày tháng ấy, mà cô rùng rợn cứ tưởng như vừa trải qua một cơn ác mộng không gì khổ bằng sự tra tấn tinh thần, nó như bào mòn dần niềm tin và sức chiến đấu của một con người cô không nghĩ rằng bằng cách nào đó mình đã vượt qua được giai đoạn tối tăm ấy đang trầm tư nghĩ ngợi mặc cho thầy giáo thao thao nói chuyện trên bục giảng, thì nhỏ uyên thúc nhẹ vào tay cô này, lát mày đi ăn không? ăn cái gì, ăn lúc nào? Hôm nay học có 2 tiết nên về được sớm, có đi ăn không? Nhưng mà lý do, đi ăn mà cần lý do? Lý do là hôm nay tao vui, được chưa? Ừ. đi ăn thì đi ăn. Có cái gì đâu. Cầm cú chép bài một lúc thì chuông báo hết giờ, thầy dặn dò cả lớp về nhà làm bài tập xong thì cho lớp nghỉ. Mọi người túa ra như vỡ chợ, Uyên túm lấy tay của cô. Nhanh lên. Lê ma lề mề. Nhưng bây giờ đi đường nào? Quán ở gần đây, quán mới mở, nhưng mà nghe mấy đứa bạn nó khen ngon. Đi theo tao. Uyên vọt xe lên trước, cô chạy chậm chậm theo sau. Một lúc thì dừng ở một quán, có biểu hiện mới tinh. Có biển hiệu. Uyên vọt xe lên trước, cô chạy chậm chậm theo sau. Một lúc thì dừng ở một quán lầu, có biển hiệu mới tinh. Khách hứa ra vào nhộn nhịp. Không biết là do hiệu ứng đám đông, hay đồ ăn ngon mà khách lại đông như vậy. Thôi thì cứ thử ăn một lần, xem như thường lãm cho biết. Gửi xe xong hai đứa đi vào, chọn một bàn trống gần cửa sổ. Gọi món xong hai người họ nhấm nháp một chút cà phê, đang còn uống dở ở trên lớp. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài đường, đập vào mắt của cô là một bóng hình quen thuộc. mái tóc đèn nhánh nổi bật, trên làn da trắng xứ. Cô dụi mắt để nhìn kỹ hơn. Đúng là tôm. Tôm đang khoác tay một cô gái, hình như cũng là người nước ngoài, mái tóc màu nâu với vóc dáng gợi cảm, chiếc vai ngắn bó sát, ôm lấy thân hình, càng làm tôn lên đường cong chữ S. Cô gái ấy nũng nịu ngà ngớn, dường như muốn dựa hẳn vào người của Tôm. Họ cùng nhau đi vào nhà hàng, xéo xéo chỗ cô ngồi. Cô chết điếng với những gì diễn ra trước mặt. Đôi mắt cô sóng sánh một màu nước, sóng mũi cay cay. Đầu óc của cô choáng váng, hai tay bấu chặt vào cạnh bàn, lòng cô thẫn thờ. Tại sao chứ? Cô nhớ là tối nay anh phải đi dạy học cơ mà, tại sao bây giờ anh lại đi cùng một cô gái khác? Họ là gì của nhau? Chắc sự họ đã có một mối quan hệ mật thiết mới tự nhiên được như vậy. Trong khi cô và anh một năm qua, duy nhất có một lần là một nụ hôn anh phước qua má của cô. Cứ tưởng rằng anh thương cô thật lòng, vậy mà giờ đây, cô lại phải chứng kiến tất cả mọi chuyện như thế này sao? Cô như đau thắt từng đoạn ruột và không biết sắp tới sẽ như thế nào, khi mà con tim của cô lại thêm một lần nữa vỡ tan. Thật là xót xa, ê chề Quý vị và các bạn thân mến, Tâm an vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Đoạn tình vụn vỡ... Được viết bởi tác giả Kiều Nhi Nhi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết phải nói như thế nào ngay bây giờ bởi vì cảm xúc của Tâm An đang vô cùng là bức xúc. Không biết là câu chuyện của chúng ta kết thúc ra sao. Nhưng mà ngày hôm nay cứ tưởng rằng cô gái Quyên của chúng ta tìm được hạnh phúc của mình bên chàng trai tên là Tôm có đúng không ạ? Vậy mà ngay bây giờ thì Quyên lại phải nhìn thấy cái cảnh tượng đó chính là Tôm đang đi bên cạnh một người con gái khác. Đúng là chúng ta không biết được chuyện gì xảy đến Có thể là tôm chấp nhận Quen với Quyên Yêu Quyên Nhưng mà anh ta lại lén lút Gặp gỡ với người con gái khác ở bên ngoài Và người chồng cũ Anh chàng tiên Lâm kia Lại đang cảm thấy hối hận Và muốn quay về gắn kết với Quyên Đúng là có một câu nói rất hay Con tim có lý lẽ riêng của nó Và lý trí không biết được rằng là con tim nó muốn cái gì Nó có câu trả lời như thế nào Thì lý trí cũng đành phải nghe theo Và trong câu chuyện này liệu rằng Quyên phải tính như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tập 5 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị cùng theo dõi, cùng lắng nghe để xem cái kết của câu chuyện này ra sao nhé. Tâm An lại đang rất là tò mò, đang rất thắc mắc. Liệu rằng Quyên có vì những đồ vỡ ở bên ngoài khó khăn và con tim chia làm hai, chia làm nhiều mảnh chứ mà cô lại quyết định.